Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng liên quan gì đến nhà họ Phong cả. Phòng Vũ Vọng cũng là người nhà họ Phong. Chúng ta hợp tác sẽ như là cá gặp nước. Nước giúp cá cũng như cá giúp nước. Chỉ cần đạt được kết quả thì đã tốt rồi. Bà có vẻ như rất hiểu về nhà của bọn họ. Nhìn vào ánh mắt căm hận kia, dường như bà ta rất hận nhà họ Phong. Tôi đã từng ở đó 2 năm. Cậu nói xem tôi có hiểu về nó hay không chứ? Bà ta biết tất cả mọi chuyện. Của nhà họ Phong Bao gồm ca một chút bí mật chẳng thể tiết lộ Nhìn bà ta một lúc Cuối cùng anh ta cũng đồng ý hợp tác Vậy thì hợp tác vui vẻ Hợp tác vui vẻ Bà ta khẽ nhích môi cười nói Phong Long sinh Ông cứ chờ đó tôi sẽ cho ông sống trong đau khổ Thời giới xoay phần Chỉ trong vòng ngánh ngồi Giới truyền thông liên tục phát ra một vài chuyện bí mật của nhà họ Phong Cùng tập đoàn phong thị Khiến cho bọn họ không kịp trở tay báo chí để đăng vài tin tức mà người ngoài chưa biết. Ví dụ như tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn Phong Thị, Phong Long Sinh, bởi vì vợ chết do khó sinh mà sinh ra oán hận với con của mình, tha nhận nuôi bốn đứa trẻ mồ côi, chứ không thèm quan tâm đến con ruột. Chuyện nhận nuôi bốn đứa trẻ mồ côi, người ngoài cùng lắm chỉ biết ông nhận nuôi con, chứ không rõ nguyên nhân, mà hiện tại tin tức này được tung ra, khiến cho hình ảnh của Phong Thị bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cổ phiếu cũng lần lượt giảm giá. Còn có tin đồn nói Phòng lòng sinh vì người vợ thứ hai Quá quan tâm đến con trai mình Mà cố tình cài bẫy Để người ngoài hiểu lầm bà ta Liên kết với người khác bắt cóc phòng vũ phòng Tất cả là vì phòng lòng sinh muốn trả thù Con trai ruột của mình Thậm chí còn không tiếc tiền mời luật sư Đưa vợ hai ra tòa Lợi dụng các mối quan hệ Để bà ta không được tạm tha hoặc là giảm án Tin tức này vừa được tung ra Lại càng kiến cho bên ngoài Chia làm hai phe đối lập Một bên cho rằng Không thể tin được lời phụ nữ một được Một bên lại nói Bản án năm đó đúng là do Phong Long Sinh Lợi dụng quan hệ để tăng hình phạt Cho vợ hai của ông ta Cứ như vậy chưa đến 3 ngày Trong những giã cổ phiếu của tập đoàn Phong Thị Giảm nghiêm trọng Còn có một vài dự án Đang trong quá trình thảo luận cũng đã tạm ngừng Phong viên thậm chí còn bao vây quanh nhà Ở Mỹ suốt ngày Khiến cho bọn họ không thể nào ra ngoài nổi Những tin tức này Cũng chỉ là tin tức ngoài lề mạ thôi 3 ngày sau, báo chí còn tung ra một tin tức chấn động hơn, đó chính là Phong Vũ Phẩm đã bị biến thành kẻ ngốc. Phong Long sinh vì muốn cưới vợ cho con, liền từ lúc Kiều thị sắp phá sản, lấy lý do viện trợ, bắt ép Kiều thị đồng ý đám cưới. Cái gì mà cấp đặt người cũng xuất hiện luôn. Người nhà họ Phong lâm vào tình trạng dở khóc giờ cười. Dù sao thì người biết sự thật về đám cưới cũng chỉ có 6 người, những người khác biết ít ít rau mà thôi. Tin đức này vừa mới cung ra, thì Kiều Nhung Ngọc liền biết là ai đứng sau giờ tròi rồi. Mà chuyện Phong Vũ vọng biến thành kẻ ngốc, suy cho cùng người ngoài càng thêm nghi ngờ Phong Long Sinh. Thậm chí, có người suy đoán Phong Vũ vọng trở thành kẻ ngốc đều là do Phong Long Sinh ngược đáy. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả mỗi nhọn đều chỉa về phía nhà họ Phong. Bởi vì không thể ra ngoài, nên hai ngày nay nhóm người mạnh chết đều phải điều hành công ty thông qua máy tính. Mà hiện giờ, mấy nhân vật chủ chốt đang ngồi trong phòng sách thảo luận biện pháp giải quyết. Kiều Nhung Ngọc bởi vì thân thể không khỏe, cho nên không được tham gia, nên cô để Naria tham gia giúp mình. Vì tin tức đều liên quan đến phòng Vũ Vọng, cho nên anh bị bắt ép phải tham gia. Từ lúc bắt đầu ngồi xuống ghế, anh giống như ngồi trúng tinh, xoay trái trái phải cũng không chịu an vận. Vũ Vọng à? Em đang làm cái gì vậy? Làm gì cứ xoay tới xoay lui như vậy chứ? Bạch Giật Phong thức giận hỏi anh Anh muốn ở cùng với Nhung Nhung Mấy ngày nay cô đều không để ý đến anh Luôn ngồi yên ở trên giường hoặc nằm nghỉ Ở trên ghế trong vườn hoa Mà kệ anh làm gì hay nói gì Cô vẫn là không quan tâm Hai anh không nhìn thấy cô thì liền cảm thấy khó chịu Hồi nữa sau khi nghe anh hai giải thích Anh đã hiểu vì sao Nhung Nhung lại tắt mình Cũng hiểu vì sao hai ngày nay cô không để ý đến anh Anh không biết mình phải làm gì Để Nhung Nhung có thể tha thứ cho mình Nhưng anh biết Chỉ cần anh mãi đi theo cô Thì một ngày nào đó Cô cũng sẽ tha thứ cho anh Đối tốt với anh giống như xưa Naria nhìn sáng vẻ buồn trồn của anh cười nói Anh anh muốn ở cùng một chỗ với Ngọc Nhi Cho nên mới đứng ngồi không yên Mấy ngày nay Cô coi như là được lĩnh hội công phu Bám người của anh rồi Chỉ có hai từ tuyệt đình Cô chưa từng thấy ai bám người như vậy Cứ im lặng về quanh người ta Làm cho người ta dễ dàng nhìn thấy anh may là người ta quấn không phải là cô nếu không thì cô đã sớm phát biến rồi còn ngoan ngoãn mộc mà... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.